Hạ Phương thấy ông Đỗ Lân bà Trần Nguyệt Hoa và cả cô gái kia đến thăm anh lòng buồn bực muốn hút thuốc nhưng vừa định châm lửa thì chợt nhớ ra anh nói ghét phụ nữ hút thuốc Cô không muốn lần nào tới gặp anh lại ngửi thấy mùi thuốc trên người mình Lưỡng lựa vài giây rồi cũng đành vỏ bao thuốc lại ném tất cả vào thùng rác sau đó đi thẳng vào khu vệ sinh rửa mặt Có điều lúc cô vừa ngang qua một ngã xẽ thì cũng có người đi tới hai người va vào nhau Hà Phương thân thể tốt hơn nên vẫn đứng vững Còn cô gái kia thì ngã sóng xoài Kêu a lên một tiếng Hà Phương nhìn rõ cô ấy Phát hiện người vừa đụng phải Chính là cô gái thường xuyên đến bệnh viện thăm đình Việt vào thời gian này Chẳng rõ có phải là oan da ngõ hẹp hay không Nhưng lòng Hà Phương lại có chút phiền muộn Cô đưa tay kéo cô ta đứng dậy Không sao chứ Không sao ạ Giọng cô gái đó rất thỏ thẻ và nhẹ nhàng Cánh tay cũng vừa nhỏ vừa trắng Đúng bộ dạng của tiểu thư được cưng từ trong trứng Thế nhưng bị Hạ Phương đụng ngã như vậy Mà cô ta vẫn không hề tức giận Làm ẩm ý lên như những cô gái chảnh trẻ nhà giàu khác Thậm chí còn vừa cười vừa hỏi Chị có sao không? Không sao Vừa rồi em bất cẩn quá Mãi đi không để ý à, Xin lỗi chị ạ Hạ Phương liếm răng Cũng cười nhạt Không sao thì tốt Tôi đi trước đây Nói rồi Cô làm như không có chuyện gì Giảo bước tiếp tục đi đến dãy nhà vệ sinh Nhưng mới được 2 mét đã nghe cô bé kia gọi lại Này chị ơi Hà Phương quay đầu khẽ nhướng mày một cái Cô gái ấy vội vàng chạy lại Cái này của chị à Trên tay Di Thanh cầm chiếc lắc tay bạc Đây là món quà Minh Quân tặng cho cô Vào năm 19 tuổi Đeo quá lâu nên dây mòn cả rồi Bạn nãy chắc đúc va vào, vào nhau Mắc vào thứ gì đó nên mới đứt ra Hà Phương nhận lấy chiếc lắc rồi nói Cảm ơn Tay chị bị thương không đeo lại được hay là để em đeo cho chị nhé dì thanh nhìn bàn tay phải còn đeo nẹp định hình xương của Hà Phương biết cô cử động không tiện nên muốn giúp đỡ nhưng Hà Phương chỉ lắc đầu cô hỏi một câu không liên quan em gái, tên gì đấy ồ, dì thanh hơi ngạc nhiên nghĩ chị gái xinh đẹp này chỉ hỏi tên vì muốn cảm ơn nên rất thoải mái thanh ạ, tên rất đẹp cô cười, nắm chặt chiếc lắc bạc trong tay rồi bỏ đi ra đến hành lang Cuối cùng Hà Phương vẫn không nhịn được, lại đi mua một bao thuốc khác. Cả đêm hôm ấy ở phòng bệnh đốt thuốc. Tâm trạng cô không tốt, không gặp được bác sĩ Đức, cũng không được xuất hiện trước mặt đình Việt, nên chỉ có thể hàng ngày ngồi trên lầu ngắm anh. Hà Phương biết, anh vẫn chưa nhớ ra, bởi vì nếu anh nhớ rồi, thì sẽ không chở cô tới. Anh sẽ lập tức chạy đi tìm cô. Nhưng anh không nhớ được, cô có hàng ngày đến lại nhảy bên anh, cũng có tác dụng gì chứ? Tình cảm, là phải do vun đắp mà thành không thể cứ gặp gỡ rồi nói từng trải qua chuyện gì bên nhau người kia sẽ tự khắc cảm thấy yêu cô Hà Phương hiểu mà có lẽ Đình Việt khi biết sự thật cũng sẽ hiểu mấy hôm sau cô đột nhiên nhận được điện thoại của quách sĩ Kiên đây là lần đầu tiên vị tư lệnh kia chủ động gọi điện tới Hà Phương hơi bất ngờ nhưng đoán chắc có chuyện nên nhanh chóng nhận máy Alo, Hà Phương, là tôi giọng quách sĩ Kiên vẫn ôn hòa như trước Nhưng cô vẫn nghe ra trong đó Có thêm một chút sinh khí Tựa như đã tìm được một niềm vui lớn lao gì đó Nhưng Hà Phương không tiện hỏi Nên chỉ đáp Vâng, tư lệnh, tôi biết Nói chuyện bình thường được rồi Quách dĩ kiên cười Lần trước cô và Việt đã có công Phá đường dây buôn người qua biên giới Quân đội đã xem xét Và muốn trao giấy khen cho cô Hà Phương, cô có tiện đến danh trại quân đội một chuyến không Hà Phương liếc xuống bàn tay thê thảm của mình lắc đầu Cảm ơn tư lệnh nhờ anh gửi lời cảm ơn của tôi đến lãnh đạo doanh trại quân đội. Tôi đang có việc, không tiện đến đó. Không sao, thế thì tôi sẽ gửi giấy khen và quà đến địa chỉ nhà cô nhé. Quách sĩ Kiên biết rõ với tính cách của Hà Phương thì cô sẽ không đến. Anh cũng không miễn cưỡng cô, chỉ hỏi thăm. Gần đây vẫn khỏe chứ? Tôi vẫn khỏe. Hà Phương cười cười. Chuyện lần trước tôi chưa có dịp cảm ơn anh. Từ lệnh Quách sĩ Kiên, lúc đó nếu không nhờ anh thì có lẽ bây giờ tôi vẫn đang ngồi trong tù. Cảm ơn anh có dịp tư lệnh quay về Hà Nội xin phép mời anh một bữa cơm nói mấy lời cảm ơn đó làm gì Quách sĩ Kiên đáp một cách bình thản và nhẹ tênh, cô là bạn của Việt mà chuyện đó cũng không phải cô làm sai chỉ là tự vệ quá mức có thể xem xét được nhắc đến Đình Việt, trái tim Hà Phương bất giác lại nặng nề thêm cô chẳng biết nói sao, lại đột nhiên nhớ tới ông Quách Cảnh Đức, chính là cha của Quách sĩ Kiên đoán anh chắc hẳn biết phần nào đó tình trạng của Đình Việt nên mới hỏi, tư lệnh anh có biết việc anh ấy mất trí nhớ không? có biết quách sĩ Kiên gặp cha mình ở phía nam trong lúc chờ ông quách cảnh Đức khám rác mạc cho Trịnh Vân Trang anh cũng có hỏi thăm tình hình của đình Việt bác sĩ Đức bố tôi có nói sau chấn động não một vùng ký ức của Việt đã bị mất đi cậu ấy không nhớ được chuyện xảy ra trong 7 năm nay chỉ nhớ được đến khoảng thời gian làm ở bệnh viện X ngừng một lát quách sĩ Kiên lại nói trước khi cậu ấy y lệnh chạy thận làm chết 3 bệnh nhân Hạ Phương lặng lặng hít sâu một hơi Lúc này mới biết Hóa ra anh nhớ được bà Trần Nguyệt Hoa Nhớ được đã từng làm ở bệnh viện X Nhưng lại không nhớ ra cô Là bởi vì ký ức của đình Việt Đã dừng lại ở khoảng thời gian cách đây 7 năm Trước khi anh vừa y lệnh chạy thận Làm chết người Quách Dĩ Kiên tiếp tục Bố tôi nói có lẽ chuyện đó đã trở thành vết sẹo Trong lòng cậu ấy Việt không muốn nhớ tới Nên mới nảy sinh tâm lý kháng cự Với ký ức trong khoảng thời gian 7 năm nay không nhớ được là do bản thân cậu ấy, không có biện pháp y học nào can thiệp được đâu. Tôi hiểu rồi. Giọng cô không cảm xúc, nhưng mà trong lòng lại rất đau. Quách sĩ Kiên có lẽ cũng hiểu được một phần tâm trạng của cô. Anh nói, Hà Phương, đừng lo lắng quá, có thể bây giờ Việt chưa nhớ lại được, nhưng sau này thì không chắc, cậu ấy chưa khỏe hẳn, cần thời gian hồi phục. Nói tới đây, Quách sĩ Kiên lại khẽ liếc qua người phụ nữ trong lòng. Đôi mắt Trịnh Vân Trang lúc này vẫn không có tiêu cử, nhưng lại như cảm nhận được cái nhìn của anh cũng quay đầu sang vẻ mặt đầy hạnh phúc và ấm áp quách sĩ kiên cũng có cảm giác y như vậy anh nắm tay cô cười nói với hà phương ở đầu dây bên kia mọi chuyện đâu còn có đó thuyền đến đầu cầu át sẽ thẳng hà phương khẽ gật đầu cảm ơn tư lệnh cô nhắc lại câu nói vừa rồi thuyền đến đầu cầu át sẽ thẳng những ngày sau đó nhờ có những lời của quách sĩ kiên mà hà phương dường như thông suốt rồi Cô không quá gấp gáp mong chờ như lúc trước nữa, chỉ kiên nhẫn đợi anh. Cô hiểu rõ, đình việt cần thời gian để khỏe lại, cũng cần thời gian để vượt qua chuyện lúc xưa. Tựa như có những vết thương, nếu không rút hết mổ ra, thì sẽ không bao giờ lành lại được. Cho nên vì cô bằng lòng chấp nhận, đợi cho đến ngày anh hoàn toàn khỏe hẳn, không còn vấn vương chuyện cũ nữa. Nhưng cô lại không ngờ được, chờ đợi một người quên mình là loại chuyện dày vò, đau đớn nhiều như vậy. Hàng ngày, cô vẫn đứng ở phòng bệnh nhìn anh lặng lẽ quan sát đình việt và bà trần nguyệt hoa phơi nắng trong sân thỉnh thoảng còn thấy di thanh lẹo đẽo đi theo anh nói mấy câu gì đó đình việt khẽ quay lại nhìn cô ấy di thanh giơ chiếc bánh kem nhỏ xíu lên cao cười tươi trong nắng vị kem sô cô la anh thích đây này anh khen em đi rồi em đưa cho anh anh thích kem sô cô la bao giờ đình việt cười cười ngày trước lần nào đến nhà anh cũng mời em ăn kem sô cô la còn gì anh không thích sô cô la Sao trong nhà luôn có kem sô-cô-la Anh ăn hết kem vị khác rồi Còn mỗi sô-cô-la là không thích ăn Nên mới cho em đấy Mặt di thanh lập tức nghệt ra Sau đó lại nhanh chóng đỏ bừng Cô hạ tay xuống phụng phiệu nói Anh Việt, anh xấu lắm Ý cười trong mắt Đình Việt càng lúc càng đậm hơn Lúc này sắc mặt anh đã có thêm rất nhiều sức sống Bờ môi tái nhợt lúc trước Cũng đã hồng hào hơn Anh nói, di thanh Dạ, mau ăn kem đi Em đút cho anh nhé, không ăn mẹ bảo ăn một miếng cũng không sao mà Di Thành chỉ ở muỗng kem đến trước mặt Đình Việt tủng tìm nói cái này ở trên là sô-cô-la ở dưới là vị dừa anh thích đấy anh nếm thử đi Đình Việt không chống cự lại được Di Thành cuối cùng vẫn bị ép ăn muỗng kem đó Hạ Phương đứng từ trên cao nhìn xuống thấy cảnh này liền cười khẩy một cái thì ra bác sĩ Việt không hẳn thích ăn bánh cóc mò mà là anh thích ăn kem vị dừa loại đồ ăn tưởng như đơn giản mà lại quá cao cấp như thế Ở vùng núi nghèo khổ Tất nhiên bản A Tứ không có Ngày hôm sau Hà Phương thức dậy xong Việc đầu tiên làm vẫn là đến bên ô cửa sổ Chờ đình Việt Nhưng hôm nay đợi mãi, đợi mãi Đợi đến tận chiều cũng không thấy anh ra sưởi nắng Hà Phương hỏi y tá bên khu anh Lại nghe được câu trả lời rằng Bà Trần Nguyệt Hoa đã đưa đình Việt về nhà Còn thuê bác sĩ và hộ lý riêng đến chăm sóc Có lẽ bà chê bệnh viện này quá ồn ào Không thích hợp để đình Việt nghỉ ngơi Nên mới đưa anh đi như vậy. Hà Phương cảm thấy bà Trần Nguyệt Hoa làm thế cũng phải với điều kiện của gia đình anh tất nhiên sẽ có đủ khả năng để sắp xếp tất cả những thứ tốt nhất cho con mình anh điều trị tốt, hồi phục tốt thì cô cũng sẽ yên lòng chỉ là không được nhìn thấy anh nữa chắc hẳn cô sẽ nhớ anh rất nhiều cũng chẳng rõ là chịu đựng được đến bao nhiêu mà thôi Hà Phương lặng lẽ thở dài cũng xuất viện ngay ngày hôm đó cô bắt một chiếc taxi về nhà lúc đứng chờ thang máy thì lại gặp Nam Minh nhìn thấy bàn tay của cô anh ta lập tức trợn tròn mắt tay em bị sao thế bị chó cắn Hà Phương cười nói nửa đùa nửa thật Con nặng lắm không nói tới đây Nam Minh lại lẩm bẩm. phải nẹp xương thế này là nặng lắm rồi vậy mà còn một mình xách hành lý đưa đây anh xách giúp em Hà Phương chưa kịp từ chối thì Nam Minh đã đi đến cầm túi đồ đạc nhỏ tí trên tay cô giữ cửa thang máy cho cô đi vào em có đau lắm không sao không ở viện mà lại về nhà Ở viện nửa tháng rồi, bác sĩ cho về nhà. Hạ Phương định bấm số tầng thì Nam Minh đã nhanh tay trước. Một mình em không có người chăm sóc mà cử động bằng một tay cũng vất vả. Có gì thì cứ bảo anh, ừ, giúp được gì anh sẽ giúp. Anh giúp em một chuyện được rồi. Cô nhìn thang máy đi lên không cảm xúc. Chuyện bị thương em không muốn nói cho mọi người biết. Anh giúp em đừng nói lại với dì Tú. Mẹ em mà biết được thì phiền lắm. Nhưng mà Nam Minh muốn nói cô bị thương, cần người nhà chăm sóc nhưng ánh mắt kiên định và lạnh nhạt của Hà Phương rút cuộc anh ta đành gật đầu. Ừ, anh biết rồi, anh sẽ không nói. Chìa khóa em để ở đâu, anh mở cửa nhà giúp em. Nam Minh xách đồ vào nhà cho cô, còn chạy đi rót nước. Hà Phương ngại nhận sự chăm sóc của anh ta, chỉ nói qua loa vài câu rồi kiếm cớ đuổi khách. Đợi đến khi anh ta đi rồi, cô mới đi thẳng vào phòng ngủ. Việc đầu tiên là lục tìm ô oh mai. Khi bỏ một viên vào miệng, Cảm giác buồn bực suốt nửa tháng qua lập tức dịu đi. Tựa như vị ô mai cũng có tác dụng chữa lành giống người ấy. Xoa dịu được những tổn thương hiện hữu trong lòng cô. Nhưng không hiểu sao ăn hết mấy viên rồi mà trái tim cô vẫn không hoàn toàn hết đau được lại càng thêm nhớ anh. Ba lô của đình Việt vẫn còn đang để ở đây. Cô muốn soạn đồ ra gấp nên mới mở ra. Bên trong có rất nhiều ô mai đã phơi khô, anh mang từ bản A Tứ xuống. Còn có cả cuốn sách mùa hạ ở vùng cao của cô và một quyển sổ nhỏ. Hà Phương nhìn kỹ bìa quyển sổ đó, chợt nhớ ra, đó là cuốn sổ quý giá nhất của cô, ở trong đó có vẽ hình của Minh Quân, lần đầu tiên cô lên lớp học của trường A tứ, Đình Việt đã tịch thu nó. Sau này khi cô vào thôn vì đuổi theo bọn anh Long nên đã làm rơi mất, không ngờ anh lại tìm được và mang đến đây cho cô. Bác sĩ Việt của cô, anh từng có một trái tim ấm áp hướng về cô như thế từng thương cô nhiều như thế tại sao bây giờ lại không nhớ được cô nữa tại sao anh có thể quên hết mọi chuyện mấy năm nay quên cả cô sự hẵng ngụt và đau buồn lớn lao mà Hà Phương phải chịu đựng vào thời khắc này là điều mà không mấy ai có thể hiểu nổi cũng không thể chia sẻ được với ai mấy năm nay cô luôn đơn độc một mình phát bệnh thì uống thuốc lên cơn thì tìm mấy trò kích thích chơi tìm cả đàn ông nhưng giờ khắc này cô không còn muốn những thứ đó nữa cô đã gặp được một người có thể tiến thật sâu vào trái tim cô, cho cô sự bình yên. Thế mà giờ, anh lại không nhớ được cô nữa. Hà Phương có cảm giác mình đã rơi vào vực thẳm, tăm tối đến tận cùng. Thế nhưng vì cô muốn chờ đợi anh, nên những ngày tiếp theo, Hà Phương vẫn tự nhủ, mình phải tiếp tục sống. Cô cực lực đè nén cảm xúc tiêu cực của bản thân, ngày ngày chăm chỉ ăn ô mai, chăm chỉ viết sách, chăm chỉ ra ngoài hít thở. Thỉnh thoảng có tìm lý do, đi ngang qua biệt thự của vị bộ trưởng kia. Nhưng vì thời gian này, ông Đỗ Lân đang chuẩn bị chạy đua lên một chức vụ rất cao, nên nhà luôn kín cổng cao tường, muốn nhìn vào cũng không được. Thêm vào đó, tin tức về con trai của bộ trưởng tất nhiên sẽ luôn được giữ kín. Hà Phương không thể luôn làm phiền quách sĩ Kiên để hỏi về anh, càng không tìm được tin tức trên mặt báo. Cách duy nhất mà cô nghĩ ra chỉ là thỉnh thoảng bâng cua hỏi Thủy Chi, nhưng chẳng rõ bà Trần Nguyệt Hoa có tìm hiểu được quan hệ giữa Thủy Chi và Việt Anh rồi giữa Việt Anh và cô hay không mà từ khi đình Việt quay về nhà cũng không cho con bé đến thăm bác lần bây giờ đang chuẩn bị thăng chức cao lắm mà còn là người làm chính trị nữa nên bác Hoa không cho phép ai đến cả người nào quan trọng lắm mới được vào thôi bọn lít nhít như em cũng không được đến ừ. nhưng mà bố em thì vẫn được vào đấy hôm trước em nghe bố nói lại bảo là anh Việt đã khỏe hơn trước nhiều rồi đi lại không cần người dìu nữa cũng đang tập vật lý trị liệu nghe nói sang tháng sau anh ấy sẽ đi làm lại Hà Phương khuấy cốc cà phê dưới bàn, vẻ mặt vờ như không quan tâm nhưng trong lòng lại lén lút vui mừng, anh khỏe còn có thể đi làm lại, vậy là tốt rồi Thủy Chi thấy cô không đáp lại tò mò hỏi, chị Phương vì bác Hoa không thích chị nên hai người mới chia tay nhau à sao lại hỏi thế, Hà Phương liếc con bé, vì Thủy Chi ngẩn ngừ một lúc muốn nói gì đó, nhưng lại cứ lưỡng lự không thốt ra lời. Mãi một lúc lâu sau mới rẻ giặt hỏi, em nói cái này chị đừng giận em nhé. Nói đi, bác Hoa bảo gia đình chị phức tạp, nếu tránh được thì tránh. Nói tới đây, con bé lại sợ Hà Phương giận, nên vội vàng giải thích, nhưng mà em không quan tâm đâu, em yêu Việt Anh, với cả bố em không phải là bộ trưởng, em quan tâm gia đình anh ấy làm gì chứ? Ừ, Hà Phương cười, chẳng lẽ chị dễ dàng từ bỏ như thế sao? Thủy Chi thở dài. Nó từng chứng kiến anh họ lăn lội từ bàn A Tứ xuống đây cũng từng trông thấy Hà Phương gấp gáp chạy đến khách sạn Đình Việt ở. Giữa họ không phải tình yêu thì chắc hẳn sẽ không là mối quan hệ nào khác. Lúc trước Thủy Chi không hiểu nhưng khi nghe chuyện anh họ cùng Hà Phương xông qua biên giới cô bé đã hiểu rồi. Thủy Chi nói gia đình anh Việt hơi phức tạp bác Hoa lại chỉ có một mình anh ấy nên lúc nào cũng khăng khăng muốn anh ấy làm theo ý mình. Bác ấy luôn nghĩ những gì bác ấy lựa chọn sẽ là những gì tốt nhất cho anh Việt. Nhưng theo em nghĩ, bây giờ là thời đại mới rồi, chủ yếu vẫn là hai người mà, nếu yêu nhau thì chẳng có ai ngăn cản được đâu. Lúc này, Hà Phương mới biết, hóa ra ngay cả Thủy Chi cũng chưa biết đình Việt bị mất trí nhớ. Chuyện bọn họ đánh nhau với Lâm Hạo kia, gia đình anh đã bưng bít rất tốt, không những xóa sạch thông tin trên mạng mà còn giấu cả người trong nhà. Giống như bà Trần Nguyệt Hoa Muốn gạt hết tất cả những gì liên quan đến cô Ra khỏi cuộc đời của đình Việt vậy Cô cười nhạt Có nhiều chuyện em không hiểu được đâu Em hiểu chứ Em hiểu hai người yêu nhau Anh ấy còn làm rất rất nhiều việc vì chị nữa Trước giờ có nhiều người nhờ em đưa quà Rồi thư để tỏ tình cho anh ấy Nhưng anh Việt chưa nhận Mà cũng chưa nhận quà của ai bao giờ Riêng chị Anh ấy xuống đây đi hội thảo Mà vẫn không quên gửi ô mai ở chỗ em Còn dặn em nhất định phải đưa cho chị Thủy Chi nói tới đây Lại như muốn khóc Anh Việt yêu chị nhiều như thế mà Sao hai người chỉ vì chút chắc trở mà lại chia tay chứ Lúc ấy Hà Phương Cũng rất muốn khóc Cô không muốn chia tay Càng không dễ dàng buông bỏ khi gặp chắc trở Nhưng rào cản lớn nhất Là anh đã không còn yêu cô Vậy thì cô cứ bám riết không buông mãi được sao Kể cả có bám riết lấy không buông Bà Trần Nguyệt Hoa cũng không để cho cô Theo anh dễ dàng như thế Hà Phương uống một ngụm cà phê đắng chát lẳng lắng hít vào một hơi thật sâu không đáp nữa Thủy Chi thấy vẻ mặt cô từ đầu đến cuối không thay đổi lại nhớ đến mấy lần đến bệnh viện thăm bà Lê Diệu Châu lúc đó cũng nghe nói về đối tượng tìm hiểu mới của Hà Phương con bé nghĩ Hà Phương bị gia đình anh họ mình ngăn cản đang lúc trông tranh lại bị gán ghép một người khác cho nên mới dễ dàng từ bỏ như vậy Thủy Chi tiếc cho mối quan hệ của hai người cuối cùng không nhịn được nữa vẫn quyết định nói ra một câu. Chị Phương, kể cả anh Việt lấy người khác, chị cũng không quan tâm sao? Ý em là gì? Hà Phương khẽ nhíu mày. Bố em nói, bên nhà anh Việt đang chuẩn bị cho đám cưới của anh ấy đấy. Hai nhà đồng ý cả rồi, giờ chỉ chờ mỗi anh Việt khỏe lại nữa thôi. Thủy Chi mếu máo nói, mà anh ấy thì sắp đi làm lại, nghĩa là sắp khỏe hẳn rồi còn gì. Hà Phương lặng lặng hít vào một hơi thật dài, cảm thấy những lời này của Thủy Chi cường như xa vời vời, mà lại ngay thật gần trước mắt, gần đến nỗi tự tim đến lòng đều đau nhói. Bà Trần Nguyệt Hoa ghét cô nhiều như thế, chỉ hận không thể tống cô đi thật xa khỏi đời Đình Việt. Bây giờ khó khăn lắm, con trai bà mới có thể khỏe lại. Còn quên đi mất cô, cơ hội tốt như vậy, sao bà Trần Nguyệt Hoa lại bỏ qua? Chắc hẳn sẽ nhân cơ hội này để sắp xếp việc kết hôn. Sau này dù Đình Việt có khôi phục ký ức hay không, thì mọi chuyện cũng đã là gạo nấu thành cơm, không thể quay lại với Hà Phương được nữa. Chẳng trách lại sốt sắng, muốn bản chuyện đám cưới gấp gáp như vậy. Hà Phương lặng lặng nâng ly cà phê lên, lại nhấp một ngụm thật lớn. Vị đắng khét của cà phê, có lẽ còn không đắng bằng nỗi lòng của cô. Có điều ngoài mặt cô vẫn bình thản cười nói, chừng nào anh ấy cưới thì nói với chị một tiếng, chị gửi phong bì chúc mừng. Chị... Y Thủy Chi giận tới mức đứng phát dậy, Há miệng nhìn Hà Phương hồi lâu rồi mới thốt ra được một câu Sao chị lại vô tình như thế chứ? Chị chỉ cần nói một câu là anh ấy không kết hôn nữa thôi mà Muốn uống gì thì gọi đi Hà Phương cũng cầm chìa khóa xe đứng dậy Bữa hôm nay, chị mời Sau đó, không đợi Thủy Chi kịp tiêu hóa lời của mình nói đã quay người đi thẳng Hà Phương một mạch đi đến bãi gửi xe vừa leo lên đã lục túi ô mai cầm một viên bỏ vào miệng sau đó gục xuống vô lăng thở hổn hển Mẹ nó, vết thương ở xương trên bàn tay đột nhiên đau đớn trở lại, trái tim cũng đau. Nếu cứ kéo dài như vậy, việc sụp đổ chỉ là sớm hay muộn. Nhưng ai, ai sẽ kéo cô ra khỏi vực sâu tâm tối, giống như bác sĩ Việt đã làm đây. Nghĩ đến anh của những ngày tháng trước, tinh thần của Hà Phương cũng từ từ dịu lại. Cô ấn lồng ngực một lúc, đợi đến khi nỗi đau vơi đi mới nổ máy xe, lái thẳng đến bờ biển gần Hà Nội nhất. Hà Phương đỗ chiếc gỡ 500 trên bãi cát, ngồi trên mui xe, lặng lặng ngắm hoàng hôn và cả bầu trời suốt một đêm. Ngày hôm sau, khi ánh nắng mặt trời vừa lên, cô mới bấm số gọi cho A Văn một cuộc. A Văn giờ ấy vừa ra giếng rửa mặt về, thấy điện thoại của cô liền ngay lập tức nhận máy. Alo, chị Phương. Văn, có khỏe không? Em khỏe ạ, vừa mới chạy bộ mấy vòng quanh sân ký túc xá. Mùa này ở trên bản a tứ mát lắm. Công việc thế nào? Hà Phương cười cười, không có bác sĩ Việt ở đây, chỉ có mỗi em với Lâm thôi nên hơi bận, phải đi suốt. A Văn nghĩ một lát rồi lại nói, chị có khỏe không? Vẫn khỏe. Chị vẫn gặp anh Việt chứ? Không gặp nữa. Hà Phương đếm ngày, tính đến bây giờ đã gần một tháng sau khi đình Việt xuất viện. Cô không gặp được anh, không thấy người thật, cũng có lúc nhớ như điên. Nhưng lực bất tòng tâm, chẳng có cách nào. Nhà bộ trưởng cô cũng không trèo vào được, Mà A Văn ở đầu dây bên kia Có lẽ cũng đã biết được chuyện của hai người Cậu ta ngần ngừ một lúc rất lâu Mới thở dài Hôm trước có người nhà anh Việt lên đây Họ nói chuyện với thầy A Sỉ Lửa lâu lắm Đến giờ bọn em mới biết Anh Việt là con bộ trưởng Chị Phương à, gia thế của anh ấy khủng quá nhỉ Hơn tôi nghĩ Cô liếm môi gật đầu Vâng, người nhà anh ấy nói Anh ấy bị ốm, không đủ sức khỏe Để lên chỗ này làm việc nữa Bảo em sắp xếp đồ đạc của anh ấy để họ mang đi Giọng A Văn không giấu nổi vẻ nuối tiếc và buồn bã. Chị Phương, lý do thật sự không phải vì anh ấy bị ốm phải không? Nếu anh Việt ốm, chắc chắn anh ấy sẽ gọi điện thoại lên, dặn dò bọn em hái cây thuốc nam nào cho người ta, phân công công việc ở trạm xá, hoặc nếu có muốn rời đi thì cũng sẽ chào tất cả mọi người, tự tay mang đồ về. Sao anh ấy lại không nói năng câu nào mà cứ thế đi được chứ? Gió trên biển vào buổi sáng sớm rất lạnh, mang theo hơi nước ẩm ướt mái tóc Hà Phương cũng bị thổi đến rối tung, mấy sợi cọ vào trong mắt, khiến viền mắt hơi đỏ lên. Nghe A Văn nói chuyện, cô mới thực sự cảm thấy Đình Việt càng lúc càng rời xa cô, rời xa bản A Tứ. Những thứ làm anh vận lòng trước kia, giờ cũng đã trở thành chuyện cũ. Anh không nhớ được, cũng chẳng còn quan tâm. Chỉ có những người ở lại như cô và A Văn là mãi mãi không quên được chuyện cũ. Hà Phương gạt sợi tóc Vương trên mắt ra, Chậm gì gì đáp Anh ấy bị ốm thật ốm nặng không thể quay lại đó được Ngừng một lát cô lại nói Nhưng chắc là một ngày nào đó Anh ấy sẽ trở về thăm bản A Tứ thôi Vậy còn chị với anh ấy thì sao Không tốt lắm Chị Phương ừ. Người nhà anh Việt yêu cầu tất cả mọi người ở đây Đừng liên lạc với anh ấy Cũng đừng nhắc đến chị Cuối cùng A Văn cũng nói ra những lời ấy Cứ nghĩ sẽ nhẹ lòng Nhưng nói xong rồi lại chỉ thấy nặng nề thêm. Hai người chia tay rồi à? Cô cười rồi bảo, chưa từng hứa hẹn điều gì, sao gọi là chia tay. Hà Phương đáp một cách nhẹ tênh, tôi cũng không từ bỏ anh ấy. Đầu dây bên kia có tiếng A Văn hít vào một tiếng, cậu ta vốn nghĩ Hà Phương sẽ ít nhiều đau buồn, nhưng nghe được câu trả lời của cô mới biết, tính cách như vậy mới đúng là Hà Phương, gai góc, ngông cuồng cứng đầu kiên định không chùn bước chẳng trách một bác sĩ Việt được rất nhiều phụ nữ vây quanh lại chỉ lựa chọn cô A Văn bật cười chị Phương cố gắng lên ô oh mai cậu có còn không lúc này Hà Phương mới nói đến mục đích chính A Văn hơi ngẩn ra sau đó ngay lập tức gật đầu còn còn lần trước anh Việt xuống không đem theo hết được em có phơi một mẹ mới để vài ngày nữa có trợ viên em ra bản tam tìm biêu tá gửi cho chị Tôi đợi ô mai của cậu A Văn, ở trên ấy nhớ giữ gìn sức khỏe Hà Phương gật đầu Hít vào một hơi gió biển Vâng, chị Phương, chị cũng vậy Phải giữ gìn sức khỏe nhé Tôi có gửi đồ cho cậu Biêu tá không vào được, chỉ có thể để lại ở bàn tam Chừng nào cậu đi gửi ô mai cho tôi á Thì đến đó lấy nhé Chị Phương, chị gửi gì thế Nhận sẽ biết Mấy ngày hôm sau, đến chợ phiên A Văn ra ngoài bàn tam tìm được biêu tá Lúc nhận hộp đồ về mới biết hà Phương gửi lên một thùng đồ ăn khô toàn mực, tôm và cá biển lũ trẻ con trong trường chắc chắn sẽ rất thích A Văn lục xuống đến đáy lại thấy bên dưới còn một quyển sổ ghi chép ở ngoài có nét chữ rất đẹp của đình Việt, anh ghi hướng dẫn phân biệt các loại thuốc nam và công thức pha thuốc giải độc từ cỏ cây A Văn sừng sốt mở bên trong ra, thấy ở trong đó có lá ép khô rất nhiều loại thuốc bên mỗi loại đều có ghi một dòng ghi chú tên và tác dụng của từng loại dùng sao cho công hiệu nhất mấy thứ này suốt hơn một tháng qua đình viện đi bọn họ đã cố gắng mãi cũng không sao làm tốt được bây giờ hà Phương gửi sổ lên thì dễ dàng hơn rất nhiều rồi cuối cùng vẫn chỉ có người phụ nữ ấy là vẫn còn nhớ nơi này chỉ có mình cô không quên người dân trong thôn làm thay cả những phần Việt cho bác sĩ Việt A Văn thở dài một tiếng cầm điện thoại gọi cho hà Phương muốn nói lời cảm ơn Nhưng số của cô mãi không thể liên lạc được Cuối cùng đành miễn cưỡng Nặn ra một nụ cười với thầy A C L Chị Phương tắt máy rồi Hà Văn, mùa mơ sau Nhất định tôi và cậu phải vào rừng hái Chọn mấy quả đẹp nhất Làm ô mai gửi cho cô ấy Vâng ạ Trong khi đó, Hà Phương ở một nơi xa xôi nào đó Đang vùi đầu viết sách Từ khi xuất bản cuốn mùa hạ ở vùng cao đến giờ Đã gần một năm Chưa ra thêm được tác phẩm nào Độc giả trên mạng đang hối thúc dần dần mà Hà Phương cũng không muốn dư giả quá nhiều thời gian để nhớ đến Đình Việt đành ngồi im, lì bên cửa sổ để viết sách Nhà của cô cách bệnh viện X không xa lắm Sáng nào Hà Phương cũng đặt đồng hồ báo thức thật sớm chạy bộ ngang qua bệnh viện X sau đó dừng lại mua một chai sữa đậu nành nóng chọn một góc có thể nhìn rõ bốt bảo vệ nhất rồi mở nắp ra uống Cô chạy bộ đến ngày thứ 15 thì cũng trông thấy xe của Đình Việt đi vào trong bệnh viện Lúc ngang qua chỗ bốt bảo vệ Anh vừa vặn hạ cửa kính xuống Nên cô mới nhìn thấy anh Sau chừng ấy thời gian không gặp Tóc anh đã dài như cũ Gương mặt trông cũng đầy đặn hơn Không còn vẻ gầy gò nhợt nhạt Như lúc ở bệnh viện nữa Đình Viễn giơ thẻ lên cười nói Tôi là bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu Người bảo vệ nhìn anh một lượt Lại nhìn thẻ của anh Tròn xe mắt hỏi Sao tôi chưa gặp cậu bao giờ nhỉ Cậu mới nhận công tác à Tôi làm lâu rồi Nhưng vắng mặt một thời gian Nên giờ mới quay lại làm việc Thì ra là thế Bảo vệ nhanh chóng nâng thanh barriê lên Vẫy vẫy tay, cậu vào đi Đình Việt gật đầu Nâng cao kính xe lên Rồi chậm chậm lái vào Chẳng mấy chốc, xe đã khuất sau ngã rẽ trong sân Hà Phương cũng vứt chai sữa đậu nành Đã uống hết vào thùng rác Nhưng không vào theo anh Mà lững thững chạy về Hôm nay, người cô mồ hôi đầy mình Để ngày mai sạch sẽ hơn Thì đến gặp anh mới được Ngày hôm sau Hà Phương vẫn dậy từ sớm Mặc một bộ đồ đơn giản Rồi lái xe đến bệnh viện Lúc chuẩn bị bước xuống xe Nhìn qua gương chiếu hậu Mới phát hiện ra một tháng rồi Mình không ăn uống tử tế Da mặt đã trắng bợt Môi cũng khô khốc. Cô ngẫm nghĩ một lúc Rồi lại lục lọi trong cốp xe Cuối cùng tìm ra một cây son dưỡng cũ xích Hà Phương mở nắp Thoa lên môi soi gương thấy đỡ giống xác chết Rồi mới lững thững đi đến Khoa hồi sức cấp cứu Cô không vội, lặng lẽ ngồi xuống Băng ghế dài ngoài hành lang chờ đợi Khi đồng hồ vừa điểm 7 giờ kém 15 Thì cũng thấy anh đến Đình Việt lúc này vẫn chưa thay áo blu Trên người chỉ mặc một bộ quần âu Áo sơ mi sáng sủa sạch sẽ Lúc vào trong sảnh Anh có nhìn thấy cô Nhưng lại tỏ vẻ không quen Lạnh mặt đi qua Hà Phương biết anh chưa nhớ ra nên không giận Chỉ ngay lập tức đứng dậy Bác sĩ Việt Anh dừng bước hơi cau mày Có chuyện gì? Tôi muốn khám bệnh Đình Việt nhìn cô từ đầu đến chân một lượt Cảm thấy Hà Phương không có bệnh gì Chỉ là cô muốn đến làm phiền anh mà thôi Đình Việt không muốn bận tâm đến cô Ngược lại còn có chút buồn bực Cô khám thể đăng ký Tìm tôi làm gì Anh là bác sĩ, tôi muốn anh khám cho tôi Tôi ở khoa điều trị Không phải khoa khám bệnh Có thể ưu tiên đặc biệt khám bệnh cho tôi không? Tôi bị bệnh thật. Xin lỗi, tôi không có thời gian. Nói xong thì anh dạo bước đi thẳng. Hà Phương muốn đuổi theo, nhưng đình Việt lại đi thẳng vào phòng bệnh làm việc, chốt cửa. Lát sau anh thay quần áo blue bước ra, chẳng thèm liếc cô đã đi thẳng đến phòng mổ. Công việc của anh rất bận, lại phải đứng trong khu phẫu thuật suốt. Hà Phương không gặp được, đành lang thang cả ngày ở bệnh viện. Buổi trưa ăn cơm trong căng tin, buổi chiều đợi anh tan ca lại đến tìm lần nữa. Nhưng lúc này, anh đang đi cùng một bác sĩ nam khác, nhìn thấy Hà Phương là lạnh lùng đi luôn. Khi cô đuổi theo được, thì anh đã lên xe về mất rồi. Hà Phương đứng ngây ngốc ở bãi đỗ xe, nhìn chiếc poster của anh mất hút, sau ngã rẽ thì bật cười. Bác sĩ Việt của bây giờ và bác sĩ Việt của lúc trước đều khó chinh phục thật đấy. Muốn gặp nói vài câu, anh cũng thấy phiền. Những ngày tiếp theo, sáng nào Hà Phương cũng đến, cố đứng đợi ngoài hành lang, Lúc Đình Việt đi tới thì đứng bật dậy Cười một tiếng Bác sĩ Việt Anh coi như không nhìn thấy cô Thẳng lưng bước tới khoa hồi sức Hà Phương cũng vội vàng đi theo Nói chuyện một lúc được không Tôi không có thời gian Cũng không có chuyện gì cần nói với cô đâu Nhưng tôi thì có Không muốn nghe Chân anh dài bước rất nhanh Hà Phương phải chạy chậm bước nhỏ mới đuổi kịp Có liên quan đến anh Cũng không muốn nghe à Bác sĩ Việt tôi có đồ trả cho anh Nói rồi, cô đưa cho anh một USB. Thứ này Hà Phương tìm được trong ba lô của đình Việt để ở nhà cô. Anh đặt trong một ngăn nhỏ, kéo khóa cẩn thận. Cô đoán là đồ quan trọng nên mới mang đến. Cái này của anh. đình Việt hơi dừng bước. Anh liếc chiếc USB nhỏ xíu trên tay cô. Không có ấn tượng gì lắm nên không nhận. Hà Phương lại nói, tôi chưa mở ra lần nào. Cũng không biết bên trong có gì. Nhưng đồ này anh để ở nhà tôi, tôi mang trả cho anh. Hà Phương. Anh gọi tên cô, thanh âm lạnh lùng không một chút độ ấm. Mục đích của cô là gì? Gì cơ? Mục đích cô tiếp cận tôi. Cô mím môi nhìn anh thẳng thắn đáp. Trước tiên là làm quen, sau đó là giúp anh nhớ lại chuyện cũ. Nếu thế thì không cần đâu. Đình viện cười nhạt, tôi không muốn làm quen. Chuyện cũ tôi cũng không muốn nhớ đến. Cho nên từ mai, cô đừng tới đây nữa. Sau đó, anh cầm lấy USB trên tay cô, rồi đi thẳng vào khoa. Đình Việt bước vào khu vực dành cho nhân viên trong bệnh viện Đình đóng cửa lại thì nghe giọng cô vọng đến Không sao, tôi có thời gian Bác sĩ Việt, ngày mai tôi lại đến Ngày nào tôi cũng đến Để mỗi ngày anh đều nhìn thấy cô rồi sẽ sớm nhớ ra cô ý Hà Phương là như vậy Thế nhưng bác sĩ Việt dù là trước kia hay bây giờ đều rất khó theo đuổi Mặc Hà Phương kiên trì thế nào anh cũng chẳng bận tâm đến cô Có hôm thì anh cho cô Một ánh mắt lạnh lùng Có hôm thì chẳng buồn nhìn Nhưng Hà Phương vẫn kiên trì đợi ở đó Tần xuân cô đến khoa anh nhiều đến mức Các bác sĩ hay nói đùa rằng Bác sĩ Viễn vừa mới quay lại bệnh viện làm việc Đã có fan cuồng đến thế Ngày nào cũng đợi ở sảnh Chỉ chờ được nhìn thấy anh Đáp lại Đình Viễn chỉ lạnh lùng nói một câu Mặc kệ cô ấy đi Hà Phương tự nhủ Để xem anh mặc kệ được bao lâu Lần thi gan này là anh thắng hay cô thắng Có điều, Hà Phương còn chưa đợi được kết quả thì ngày thứ sáu đã gặp bà Trần Nguyệt Hoa. Bà dắt theo Di Thành đến. Vừa nhìn thấy cô thì vẻ mặt đã ngay lập tức xa sầm xuống. Di Thành thì hoàn toàn trái ngược. Cô ấy nở một nụ cười thật tươi. Tình cờ thế, lại gặp chị ở bệnh viện này. Bà Trần Nguyệt Hoa khẽ nhíu mày. Con quen cô ta à? Vâng, lúc trước ở bệnh viện xét, con có đụng phải chị ấy. Khi đó tay chị ấy bị thương nặng lắm. Nói tới đây, di Thanh liếc xuống bàn tay đang dần liền sẹo của Hà Phương dịu dàng hỏi Chị đã khỏe chưa? Khỏe rồi, cảm ơn Chị cũng đến khám bệnh à? Cô định gật đầu nhưng bà Trần Nguyệt Hoa lại xua Di Thanh mang đồ ăn lên phòng cho Đình Việt Đợi cô ấy đi xong mới quay sang nhìn Hà Phương ra ngoài nói chuyện Khoa hồi sức bệnh viện X rất đông nhưng buổi trưa mọi người thường đi ăn cơm mấy ghế đá ở ngoài sân không có ai ngồi Hà Phương theo bà Trần Nguyệt Hoa ra đó vừa mới đứng lại bà đã nói cô đến tìm nó làm gì không phải tôi bảo cô tránh xa con trai tôi ra rồi sao cô còn muốn đến đây làm gì cháu muốn nói với anh ấy vài việc cô Hà Phương cô đúng là loại người không được dạy dỗ bà Trần Nguyệt Hoa khó chịu nhìn cô không có tự trọng nhưng cũng nên biết liêm sỉ và đạo đức làm người con trai tôi khó khăn lắm mới quay lại được cuộc sống tốt đẹp như trước cô cứ quấn lấy nó không buông Bám dai như đỉa thế Là muốn trèo cao bước chân vào nhà tôi sao Nói tới đây Bà lại cười mỉa mai Cô không có cửa Người vừa rồi mới là con dâu tôi Là vợ của thằng Việt đấy Bà có nghĩ đến khi anh ấy nhớ lại chuyện cũ Anh ấy sẽ hận ai chưa Hà Phương bình thản nhìn bà Muốn chia tay Cũng là do cháu và anh ấy chia tay Không phải lợi dụng lúc anh ấy mất trí nhớ Để ép anh ấy cưới người khác Hơn nữa nếu không phải anh ấy nói chia tay Cháu cũng sẽ không chia tay Cô... Bà Trần Nguyệt Hoa giận đến run lên Muốn mắng Nhưng Hà Phương cứng đầu như vậy Bà sợ càng mắng càng phản tác dụng Cuối cùng bà Trần Nguyệt Hoa nói Nó có hận tôi hay không thì cũng không sao Để con trai tôi được sống vui vẻ Phải trả bất cứ cái giá nào tôi cũng chấp nhận Và lại Thằng Việt cũng đã đồng ý kết hôn rồi Ánh mắt của Hà Phương ngay lập tức biến đổi Trái tim cũng như bị thứ gì đó bén nhọn xuyên qua không rõ là đau hay là nhói, đều có cảm giác khó lòng chấp nhận được. Bà Trần Nguyệt Hoa bắt được vẻ thất thần trong mắt cô, liền bồi thêm một câu. Mà thật ra, chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Bảy năm trước, nói với con bé Thanh cũng chuẩn bị kết hôn. Nếu không có chuyện kia, thì có lẽ bây giờ đã con đàn cháu đống rồi. Bà lạnh lùng cười. Nhưng không sao, hơn một tuần nữa, hai đứa sẽ tổ chức lễ đính hôn. Sáng tháng sau sẽ kết hôn. Cô Nhà Văn... Cứ cho là nó quên cô đi Nhưng quên cô là một chuyện Kết hôn với người khác là một chuyện Nếu nó không có tình cảm với con bé Thanh Sao đồng ý cưới tận hai lần như thế được Cho nên tôi khuyên cô Nên giữ lại chút tự trọng cuối cùng Hoặc là dù cô không có tự trọng Thì cũng nên sống giống một con người Đừng bao giờ làm kẻ thứ ba Phá hoại hạnh phúc của người khác Giống như mẹ cô Sau đó Hà Phương cũng không nhớ rõ Bà Trần Nguyệt Hoa đi lúc nào Chỉ biết đến tận khi da thịt cô bị ánh nắng hôn đến bỏng rát, Hà Phương mới giật mình lùi vào một tán cây. Sau đó cũng không vào khu hồi sức để tìm đình Việt nữa, mà lặng lẽ ngồi xuống ghế đá, ôm mặt hít vào mấy hơi thật dài. Bà Trần Nguyệt Hoa nói đúng, nếu anh không có tình cảm với Di Thanh, thì sẽ không đồng ý kết hôn nhanh như thế. Bác sĩ Việt của cô là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm thế nào, cô hiểu. Hà Phương biết rõ, anh sẽ không dễ yêu ai, Càng không dễ kết hôn với ai Nhưng Di Thành Anh đã đồng ý đến tận hai lần Lúc ở sân bệnh viện Cô còn thấy ánh mắt của anh đầy ấm áp Nhìn cô gái ấy Trái tim bác sĩ Việt của cô Có lẽ cũng đã thay đổi rồi Hà Phương thẫn thờ Ngồi đến khi trời chuyển về chiều Mới lưỡng thẫn đứng dậy Không vào khu hồi sức Mà đi thẳng ra bãi đỗ xe Ngày hôm sau tâm trạng không tốt Sách cũng phải sớm viết xong cho nên cô không đến bệnh viện tìm Đình Việt nữa. Hà Phương ở nhà gõ phím đến ngày thứ ba, thì tới kỳ kinh nguyệt. Trong nhà chỉ còn một miếng băng vệ sinh, đành xuống siêu thị mua một ít đồ phụ nữ và mấy hộp đồ ăn nhanh. Trên đường về nhà thì bị một chiếc xe bóp còi làm cho giật mình. Hà Phương cau mày định mắng, nhưng nhìn sang lại thấy Đình Việt đang ngồi trên xe. Có thời gian không? Nói chuyện một lát. Thời gian qua, cô ngày nào cũng trông ngóng anh đến, Giờ thấy đình Việt tìm mình Thì vui mừng như điên Muốn nhấc chân chạy về phía anh Nhưng nhìn ánh mắt không cảm xúc của đình Việt Hà Phương liền khựng lại Cô nhận ra Anh chưa hề nhớ lại Chỉ là tìm đến cô nói chuyện gì đó mà thôi Hà Phương thở hắt ra một hơi Chậm gì gì bước lại gần xe anh Có chuyện gì thế Lên xe rồi nói Cô ngần ngừ nhìn xung quanh Thấy không có ai mới mở cửa lên xe Phốn nghĩ Đình Việt sẽ đưa cô đi đâu đó nói chuyện, nhưng anh không có ý định nổ máy, chỉ nói ngay trên xe. Cả hai chúng ta đều bận, nên tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Ừm, tôi có nghe qua về chuyện của tôi và cô trong thời gian trước rồi. Đình Việt chậm rãi nói, đúng như cô nói, tôi từng làm ở trạm xá bản A Tướng, từng làm cầu cho mấy đứa trẻ, từng đi qua biên giới cùng cô. Hà Phương ngước lên, giọng điệu này không giống như đang hồi tưởng, mà là tựa như đang chuẩn bị để chặt đứt một điều gì đó. Mà quả thật, sau đó anh cũng nói ra, nhưng tôi không có ấn tượng gì về những chuyện đó cả, nhất là đối với cô. Cho nên dù quá khứ đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng hy vọng cô đừng tốn thời gian cho tôi nữa. Bàn tay anh đặt trên vô lăng, từng khớp xương sạch sẽ thon dài, vẫn giống hệt như trước đây. Chỉ có bàn tay của Hà Phương lúc này lại chẳng chỉ sẹo, So với anh thì chẳng có chút nào tương xứng Có lẽ cũng chẳng còn tương lai Cô biết Mình không được như Di Thanh Cả tim lẫn khắp nơi đều đau Nhưng vẫn cố chấp nói Bác sĩ Việt Anh có biết trong quá khứ Chúng ta đã làm những chuyện gì không Anh nuốt khan một ngụm nước bọt Cố né tránh ánh mắt của cô Không biết <cười> Anh từng mắng tôi vắt tranh bỏ vỏ Nhưng bác sĩ Việt Anh mới đúng là dùng xong Kéo quần lên là trở mặt ngay đấy Sắc mặt của đình Việt Thoáng chốc đỏ lên Đỏ đến tận mang tai Trước giờ xung quanh anh đều là kiểu phụ nữ dịu dàng Ngay cả Di Thanh dù hơi trẻ con một chút Nhưng cô ấy là con gái nhà được giáo dục Không ăn nói thô thiển Như người phụ nữ này Quan trọng hơn Hà Phương còn hút thuốc, uống rượu Từng lên giường với rất nhiều đàn ông Anh nghĩ mãi cũng chẳng rõ Tại sao trước đây mình lại ở bên cô Trong một thời gian dài như vậy Đình Việt mím chặt môi thật lâu Rồi mới đáp Tôi sắp kết hôn rồi Rồi sao? Nếu cô muốn tôi bù đắp Anh khó khăn thốt ra một câu Cũng cảm thấy sự kinh tởm từ chính mình Tôi có thể bồi thường cho cô một chút ít Cô cứ cho tôi một con số đi Hà Phương bật cười Ban đầu chỉ là cười khẽ Sau đó càng lúc càng cười lớn hơn Cười đến mức chảy cả nước mắt Bác sĩ Việt Chỉ cần tôi muốn con số nào thì anh sẽ cho sao? Nếu như nó trong khả năng của tôi Thế này nhá Mẹ tôi thời gian này đang nằm viện Mà công ty của bà ấy cũng có chút khó khăn Tôi viết sách cũng chẳng bán được bao nhiêu Lại phải đi khắp nơi tìm cảm hứng nữa Anh cứ chuyển cho tôi khoảng 20 tỷ đi Đình viện quay đầu nhìn cô Cô Hà Phương Cô đúng là biết nói đùa Trong số những người đàn ông lên giường với tôi Anh ấy là người giàu nhất Cũng ngủ với tôi lâu nhất hao tổn thanh xuân nhiều như thế Tôi cũng phải đòi đền bù chứ Hà Phương cười cười, lúc lên giường với tôi, anh yêu cầu nhiều lắm cơ mà, còn bảo là anh sẽ mua nhà cho tôi, còn mua cả xe cho tôi nữa đấy. Lúc đó tôi vẫn chưa kịp đòi. Sống lưng Đình Việt ngay lập tức run lên, anh chưa từng gặp qua người phụ nữ nào, ăn nói chẳng chút kiêng dè người khác như thế này. Hà Phương cho anh cảm giác chán ghét không nói rõ được, muốn mắng cô nhưng vì anh được dạy dỗ đàng hoàng, nên sau khi ngẫm nghĩ lại cũng không muốn phí thời gian, Đôi co với người phụ nữ thế này Cho nên cô cứ bám xếp lấy tôi Là để đòi số tiền này Thế anh nghĩ sao Chẳng lẽ tưởng tôi mê cơ thể của anh đến mức Không dứt được ra Hà Phương trắng trợn nhìn xuống dưới quần anh Thò tay qua muốn sờ Nhưng Đình Việt ngay lập tức gạt ra Anh lạnh mặt nói Cô vừa phải thôi Đình Việt cảm thấy hết chịu đựng nổi Anh trừng mắt lườm cô Tôi không có đủ số tiền cô vừa yêu cầu Vừa rồi cứ nghĩ sẽ thỏa thuận được Chia tay trong hòa bình Nhưng xem ra bây giờ không cần nữa rồi Xuống xe Anh ấn nút mở khóa cửa Cô tỏ vẻ thất vọng nói Tôi hạ giá là được chứ gì Hạ cho anh năm giá lấy 15 tỷ 10 tỷ được chưa 5 tỷ hà Phương xuống xe Trước khi tôi tống cô xuống Anh giận dữ mắng Đêm hôm ấy hà Phương ngủ rất chập trồn Chỉ được có vài tiếng Mờ thấy ác mộng lại giật mình bật dậy Nhìn đồng hồ mới chỉ gần 3 giờ sáng Cô theo thói quen gọi điện cho anh Nhưng số điện thoại cũ của đình Việt Đã hủy từ lâu Ở đầu dây bên kia chỉ có âm thanh báo Thuê bào không thể liên lạc được Hà Phương lúc ấy mới sực nhớ ra Chuyện cũ đã trôi qua từ lâu rồi Bác sĩ Việt bây giờ cũng đã chẳng còn Là bác sĩ Việt của năm đó nữa Cô hụt hẫng chẳng có cách nào giải tỏa Đánh vứt điện thoại xuống giường Đi ra cửa sổ hút thuốc Mấy hôm nay tần xuất đốt thuốc mỗi lúc một nhiều hơn ban đầu chỉ là 4-5 điếu khi rảnh rỗi nhưng bây giờ mỗi ngày một bao còn chưa đủ Hà Phương hút đến mức cổ họng khô khốc mấy lần sặc sụa ho sủ sủ ho ra cả một ngụm máu tươi Cô nghĩ có lẽ mình cũng sắp chết rồi Thẫn thờ nhìn lên bầu trời đầy sao trước mặt đột nhiên lại tự hỏi không biết Minh Quân là ngôi sao nào trong muôn ngàn vì sao đó Anh ở nơi ấy liệu có đang dõi theo Hà Phương không? Rồi đến một ngày nào đó, khi cô rời khỏi nhân thế này, còn có thể gặp được anh lần nữa, giống như duyên kiếp chưa tàn phai không? Hà Phương tự nhủ, tốt nhất là nên gặp được anh, bởi vì cô sắp lạc đường rồi. So với việc Minh Quân đột ngột bỏ đi và định viết quên mất cô, Hà Phương có cảm giác quãng thời gian 6 năm trước, cô còn sống tốt hơn. Khi Minh Quân rời khỏi nhân thế này, cô chỉ đau lòng vì đã mất đi một người. Còn bây giờ, mỗi giây mỗi phút đều phải đối diện với sự dày vò khôn nguôi. Nhớ nhưng không chạm đến được, yêu nên không từ bỏ được. Có lẽ sự trừng phạt lớn nhất của ông trời không phải là quên lãng mà là vĩnh viễn ghi nhớ. Hà Phương cũng ước mình mất đi ký ức như anh, nói quên là quên. Nhưng thật đáng buồn, trải qua nhiều đau khổ như vậy mà cô vẫn lựa chọn nhung nhớ, mãi mãi không thể nào quên được. Cô thưng từ ấy cho đến sáng, sau đó một mình lái xe ra ngoài, mua một bó hoa cúc trắng đến mộ minh quân để thắp hương. Rất nhiều năm trôi qua, có lẽ cha mẹ của anh cũng đã không còn nữa. Ngôi mộ lát bằng mấy viên gạch loại trước kia đã bị cỏ mọc xanh ôm. Um. Hà Vương ngồi sổm xuống, tự tay nhổ cỏ trên mộ, lại lau thật sạch bia mộ, sau đó mới đặt bó hoa xuống. Nhìn bức ảnh đã phai màu theo thời gian, phải đến nỗi gần như không còn nguyên vẹn màu sắc. Nhưng hình ảnh cậu thiếu niên trong đó vẫn rõ như in trong lòng cô. Anh cắt đầu đinh, cao gầy và rất đỗi dịu dàng. Minh Quân, thời gian qua em bận quá, không thể đến thăm anh. Anh ở bên ấy vẫn khỏe chứ? Ở đây em cũng đã gặp được một người. Anh ấy rất tốt, rất hiểu em. Còn tự tay ngâm ô mai cho em cai thuốc. Cô cười cười, tựa lưng vào bia mộ, ngửa đầu nhìn tán lá cây trên cao, lay động kêu xào xạc. Lần gặp đầu tiên, anh ấy cắt đầu đinh như anh Cũng mặc áo sơ mi trắng như anh Vừa cao, vừa sáng sủa Nhưng chẳng có tí nào dịu dàng Thế mà em vẫn theo đuổi anh ấy Trọng anh ấy nổi giận một trận ở trên xe Sau này còn gặp anh ấy ở trên bản A tứ Có lẽ đó là quãng thời gian vui vẻ nhất của em Từ sau khi anh đi đấy Buổi sáng, gió trên triển đồi vẫn vi vu thổi tới Mấy cánh hoa mẫu đơn rơi rụng là tà bay cả vào tóc cô em cứ nghĩ đã tìm được một người mà em muốn gắn bó cả đời nhưng đến giờ mới biết không phải vậy em không phải kẻ hèn nhát gặp một chút chắc chở là sẽ buông tay đâu mẹ anh ấy đã ngăn cấm bọn em cũng quan trọng gì chứ gia đình anh ấy có quyền quý đến mấy cũng không ảnh hưởng đến em kể cả anh ấy có đối tượng kết hôn em cũng không bận tâm nhưng sau khi anh ấy mất trí nhớ thì không còn yêu em nữa. Em đã cố gắng hết sức, muốn gặp anh ấy, nói cho anh ấy biết những chuyện trước đây bọn em đã trải qua. Nhưng đến khi mở điện thoại ra, lại phát hiện ra chưa từng chụp chung một tấm nào với anh ấy. Người biết bọn em yêu nhau cũng chẳng có mấy người. Nhưng em nghĩ chắc chắn anh ấy cũng đã được nghe kể rồi đấy. Bởi vì không có Thủy tri, thì cũng sẽ có Quách dĩ kiến. Bọn họ đều biết giữa hai người có một mối quan hệ trên mức bình thường. Nhưng cả anh và cô đều chưa từng nói ra một lời yêu. Nói đang yêu nhau cũng chẳng phải. Hơn nữa từ trước đến giờ, yêu đương đều là chuyện của hai người. Mọi thứ trải qua cũng chỉ có cô và anh. Không có nhiều người chứng kiến quá trình anh và cô từ từ đến bên nhau. Có muốn nói trước đây từng sâu đậm như thế nào cũng không có người nào khác chứng minh được. Em chờ mãi. Chờ mãi mà anh ấy không đến tìm em Em luôn nghĩ nếu anh ấy nhớ lại Thì sẽ chạy đến tìm em cơ đấy Nhưng mà anh ấy đã không đến Cho nên Em biết anh ấy sẽ không nhớ lại đâu Tình cảm không phải do lời nói Mà là từ quá trình vun thấp mà thành Anh ấy không nhớ được Không cần em Em cũng không dám trách anh ấy Em cũng đã cố gắng đuổi theo anh ấy rồi Nhưng không được anh ạ Em cũng hiểu Đã đến lúc nên buông tay Trên đời này Cũng không phải cứ muốn thứ gì Là sẽ có được Chỉ là Cô ngừng lại một lát Cổ họng nghẹn cứng Mãi một lát sau mới thốt ra được một câu Chỉ là Rất khó khăn Còn khó khăn hơn Lúc em mất Mất đi anh vậy Gió càng lúc càng thổi mạnh Lúc này ánh mặt trời ấm áp đã lên Làn gió mơn man qua da thịt hà phương Giống như đang vỗ về cô vậy Ngay cả lúc này cô cũng không khóc Chỉ cảm thấy mình đã tìm được một nơi để trải lòng Ở đây có một người yên lặng lắng nghe cô tâm sự Có một người từng là tia sáng soi đến cuộc đời cô Anh dù bây giờ ở một nơi rất xa, rất xa Nhưng hà Phương tin anh sẽ nghe được và cũng hiểu được Minh Quân, sau này em sẽ cố gắng sống tốt hơn Bất kể có anh ấy hay không Em cũng sẽ sống tốt Nếu không đi cùng anh ấy thì em đứng ở một chỗ nhìn anh ấy. Đợi đến một ngày nào đó anh ấy nhớ ra em chạy đi tìm em thì có thể nhìn thấy em sống vui vẻ. Khi đó chắc chắn anh ấy cũng sẽ yên lòng. Anh thấy như thế có được không? Sau khi trở về nhà Hà Phương nhận được một tin nhắn chuyển tiền đến. Số tiền là 2 tỷ. Nhìn tên người gửi là Đỗ Đình Việt cô liền cười khẩy. Hóa ra anh gạt lăng hơn cô nghĩ dù cô yêu cầu vô lý nhưng vẫn đáp ứng còn chuyển toàn bộ một lần Hà Phương không cần đoán thì cũng đủ hiểu được một điều rằng Đình Việt làm như vậy không phải vì thừa tiền ném cho cô nhặt mà là muốn dùng nó để cắt đứt hoàn toàn quan hệ với cô phải rồi anh sắp kết hôn mà làm sao để một người phụ nữ mặt dày như Hà Phương cứ quấn lấy mình mãi được cô cười cười ngậm điếu thuốc trong miệng rít một hơi Sau đó mới gọi cho Thủy Chi một cuộc Từ lần gặp hôm trước đến giờ Con bé vẫn giận cô Nhưng đến khi điện thoại đổ đến hồi chuông cuối cùng Thì nó cũng chịu nghe máy Alo Vẫn còn giận à Hà Phương nói đùa Thủy Chi phụng vỉu Cảm thấy không thi gan được với cô Nên đành bảo Chị gọi cho em có việc gì à Hôm trước bảo em thông báo với tôi một tiếng Khi anh họ em kết hôn Sao không thông báo Chị á thì có quan tâm gì đến anh ấy chứ Mà thực ra Đình Việt cũng không quan tâm đến Hà Phương. Mấy lần Thủy Chi có nhắc đến, Đình Việt cũng chỉ tỏ ra như không quen biết. Thủy Chi lần đầu làm ông tơ bà Nguyệt xe duyên mà không thành công, không tránh khỏi hậm hực. Tôi đã nói là sẽ gửi tặng phong bì mừng mà. Nói đi, bao giờ anh ấy cưới? Thủy Chi ngẫm nghĩ một lúc, rõ ràng bà Trần Nguyệt Hoa không cho phép nói, nhưng vẫn nói. Thứ hai tuần này anh ấy đính hôn, còn kết hôn thì phải sang tháng sau. Con bé vẫn chưa tắt hẳn hy vọng Lại nói tiếp Chị Phương, chị định đến để cướp rể à Em thấy thế có được không Được chứ Anh viện tổ chức lễ đính hôn ở khách sạn Y Bác Lân không mời nhiều người đâu Quản lý khách đến cũng nghiêm ngặt lắm Nhưng mà yên tâm, em là người nhà Em có thể em dắt chị vào được hà Phương rụi điếu thuốc vào gạt tàn Ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài trời đêm Lát sau mới đáp một tiếng Vậy được, gửi thẻ sớm cho tôi đấy Lòng Thủy Tri lập tức vui như mở hội Tuân lệnh, ngày mai có thể Em sẽ gửi Việt Anh đem đến cho chị ngay Hà Phương cười khẽ Lặng lẽ bấm nút tắt máy Có được thông tin về tiệc đính hôn của anh Cô mới lên mạng đặt vé đến Hy Lạp Lúc trước có nói với Đình Việt Là sẽ đến đó viết thần thoại một chuyến Nhưng thời gian rồi gặp quá nhiều chuyện Cô lại đột nhiên muốn viết Về lần vượt biên kia Cho nên lịch đến Hy Lạp mới đành rời lại Bây giờ Đình Việt không còn ở bên Sách về lần vượt biên cũng đã viết xong Hà Phương cũng muốn đặt chân đến nơi ấy một chuyến Tìm cảm hứng viết thần thoại về tình yêu Có lẽ tình yêu vĩnh viễn gì đó chỉ có trong thần thoại Cô đã từng nếm thử một lần Cứ nghĩ đó sẽ là mãi mãi Nhưng đến giờ mới biết Mãi mãi hóa ra chỉ là hai chữ lừa mình dối người mà thôi Không có thứ gì khác ghi và kéo dài mãi mãi Kể cả một người đã hứa cả đời cho cô Ngày hôm sau Hà Phương đến bệnh viện thăm mẹ thời gian này sức khỏe bà Lê Diệu Châu vẫn phục hồi rất tốt cũng sắp xuất viện lúc thấy cô bước vào bà liền nhíu mày vẫn còn nhớ đến còn có người mẹ này cơ à cô đặt một giỏ hoa quả lên bàn rồi hỏi dạo này mẹ có ăn được gì không không chết được Hà Phương gật đầu lấy dao ra gọt táo tay phải cô không thể dùng được chỉ có thể dùng tay trái cắt từng miếng bỏ vào trong dĩa sau đó đặt trước mặt bà Lê Diệu Châu bà liếc từng miếng táo đã bổ nhỏ đến vừa miệng đặt trên đĩa tự nhiên cũng chẳng muốn giận dỗi nữa bà Lê Diệu Châu cầm một miếng đưa cho Hà Phương dạo này có gặp con trai gì tú không con bận cũng không gặp nhiều thực tế là cô toàn tránh mặt mấy lần Nam Minh sang gõ cửa cô đều không ra coi như mình không có ở nhà anh ta gõ chán rồi lại về mẹ nghe nói hai đứa là hàng xóm ngay gần nhà phải không bà Lê Diệu Châu cắn một miếng táo Vị táo rất ngọt Có lẽ là do tay người bổ Có duyên như thế thì tiến tới đi Hai đứa cũng đã nhiều tuổi cả rồi Mẹ Sắp tới con đi Hy Lạp Chắc nửa năm nữa con mới về Động tác của bà Lê Diệu Châu lập tức khựng lại Bà tròn mắt hỏi Làm gì mà đi lâu thế Con đi tìm cảm hứng viết sách Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe Ít giận dỗi dưỡng quý đi Chú ấy là người tốt Hà Phương Mẹ Lần này con đi Khi trở về sẽ quên hết những chuyện đã qua Làm lại từ đầu Thế nên mẹ đừng lo lắng Đến tuổi sẽ tự khắc ở yên một chỗ thôi Hà Phương không đợi mẹ mình nói hết câu Đã ngắt lời bà Nhiều năm nay Hà Phương chưa từng nói những lời này Cô chưa từng hận bà Nhưng lại không thể quên chuyện cũ Cho nên hai mẹ con cứ đứng mãi một chỗ Không thể nào gần lại bên nhau Bây giờ lần đầu tiên cô nói Sẽ quên hết chuyện đã qua Làm lại từ đầu Bà Lê Diệu Châu Nói không kinh ngạc là giả Bà nhìn thật kỹ con gái mình Nhìn ánh mắt của cô Biết Hà Phương đang nghiêm túc Nhưng không hiểu sao Vẫn cảm nhận được sự nặng chĩu Và vô hồn trong đáy mắt con gái mình Bà Lê Diệu Châu hỏi Hà Phương, con gặp chuyện gì à Gặp phải gì khó khăn thì cứ nói với mẹ Đừng chịu đựng một mình Con vẫn tốt Mẹ, mẹ cứ yên tâm dưỡng bệnh đi Nửa năm nữa con về thăm mẹ Cho đến khi Hà Phương rời đi bà Lê Diệu Châu vẫn có cảm thấy không tin được. Bà cứ có cảm giác mình sắp mất đi người con gái này. Cảm giác ấy còn chân thật hơn cả khi Hà Phương định nhảy từ trên tầng cao xuống của 6 năm trước. Nhưng bởi vì cô cứ khăng khăng, nửa năm nữa sẽ quay trở lại. Bà Lê Diệu Châu cũng không còn có cách nào giữ chân được Hà Phương. Cuối cùng vẫn phải để cô đi. Trong suốt mấy ngày trước lễ đính hôn của Đình Việt, Hà Phương đã sắp xếp gọn gàng tất cả. Cô là một cuốn sổ tiết kiệm từ số tiền của anh chuyển cho cô còn có cả tiền bán sách mùa hạ ở vùng cao gom tất cả lại lấy tên người đứng sổ là trường tiểu học bản A Tứ Hà Phương muốn dùng toàn bộ số tiền này mua đồ dùng sách vở cho mấy đứa trẻ mua thật nhiều gạo thịt và thức ăn ngon gửi đến trường tiểu học khu ký túc xá cũ ký của thầy A Sì lở cũng đến lúc nên xây lại còn có chạm xá bản A Tứ sắp xếp ổn thỏa xong cô mới lấy số điện thoại của anh từ Thủy Chi đêm trước ngày đính hôn vẫn gọi cho đình Việt một cuộc Anh không biết số điện thoại của cô nên vẫn thoải mái nhận máy. Alo. Nghe thanh âm ấm, ấm áp ấy, đáy lòng Hà Phương vẫn run lên như ngày đầu tiên. Cô biết, ngày mai ồn ảo như vậy, chưa chắc đã nghe được giọng anh. Và lại đến tận giờ, vẫn cố chấp níu kéo một hy vọng. Chờ anh nhớ ra cô. Bác sĩ Việt, là tôi. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, cô nghĩ anh sẽ dập máy, nhưng sau đó vẫn nghe tiếng Đình Việt trả lời. Có chuyện gì? Tôi đã nhận được tiền anh chuyển rồi Tuy không bằng số tôi muốn Nhưng mà tạm chấp nhận được Nếu cô muốn nhiều hơn thì đừng phí thời gian nữa Khả năng của tôi cũng chỉ có thế Không sao, anh đưa thế nào thì nhận thế ấy vậy Dù sao lúc trước tôi cũng được dùng anh mà Không có thiệt. Đình Việt hơi đau đầu Vẫn chưa thể quen với cách ăn nói thô tục của cô Bắt đầu mất kiên nhẫn Còn có chuyện gì nữa không? Không còn gì cả đâu Hà Phương lặng lẽ hít vào một hơi thật sâu Chỉ là muốn nghe giọng anh thôi Lần này, đầu dây bên kia còn im lặng lâu hơn cả lần trước. Đình Việt có lẽ suy nghĩ rất lâu mới nói. Hà Phương, quên hết đi. Lòng cô nhẹ tênh, thoải mái đáp một chữ. Được. Ngày hôm sau, Hà Phương dậy từ rất sớm. Trang điểm, nhưng xong xuôi rồi lại lau đi. Cô nghĩ cứ như bình thường thì tốt hơn. Bởi vì dù sao mình cũng chẳng phải là cô dâu. Có đẹp cũng chẳng để ai ngắm. Hơn 8 giờ. Hà Phương cầm một bao lì xì đỏ thật dày rời khỏi nhà. Cô đi thẳng đến khách sạn Y. Lúc vừa đến cửa đã thấy một tấm biển ghi lễ đính hôn của Đình Việt và Duy Thanh lễ đính hôn của DV và GT tổ chức ở sảnh S. Cô đỗ xe xong lững thững đi vào sảnh S thì thấy bà Trần Nguyệt Hoa và ông Đỗ Lân từ xa. Bọn họ đang vui vẻ tiếp chuyện với khách nên không ai phát hiện ra Hà Phương. Ngày trọng đại cô không muốn họ thấy mình thì lại mất hứng Đành vòng theo hướng khác Tìm một hành lang dài Dẫn đến sảnh S rồi đi vào Tiệc đính hôn của đình Việt mời không nhiều người Nhưng hầu hết đều là quan khách quyền quý Không giàu cũng sang Bố mẹ anh cũng chẳng phải là nhân vật tầm thường Nên khu tổ chức được bảo vệ rất nghiêm ngặt Hà Phương bị chặn lại ngay đầu sảnh S Mặc dù cô có đưa thẻ ra Nhưng bảo vệ vẫn nói Mọi người vào tiệc hôm nay Không được mang theo điện thoại Tránh lộ hình ảnh ra bên ngoài Mong cô thông cảm Phiền cô vui lòng để lại điện thoại ở đây ạ Nói rồi tiền đưa khay đến trước mặt Hà Phương Cô cũng chẳng cần dùng đến những thứ này Đành móc điện thoại ra, bỏ xuống Bảo vệ kiểm tra kỹ lưỡng một lượt Tốn cũng không ít thời gian Khi vào được đến bên trong Thì mọi người cũng đã tập trung rất đông rồi Từ lễ đường đến thảm đỏ Đều ngập tràn hoa Hà Phương không rõ là loại hoa gì Nhưng chắc toàn là đồ nhập khẩu Xa hoa tráng lệ đến choáng ngợp Nơi này khác hẳn với bờ suối Ở khu rừng giáp danh biên giới Cũng khác hẳn với căn nhà trọ tồi tàn Ở thị trấn kia Và cô gái đi bên cạnh đỉnh Việt Cũng vậy Di Thanh không mặc váy cưới Ngày hôm nay tiệc đính hôn Chỉ mặc một chiếc áo dài trắng Người cô ấy rất nhỏ Mặc áo dài lên rất tôn eo Gương mặt Di Thanh dưới ánh đèn pha lê Càng thêm trắng như tuyết Rất hiền hòa Cũng rất đỗi dịu dàng Hà Phương đứng lặng yên trong một góc nhìn cô ấy Không oán hận, cũng không ghen tị Thậm chí cũng cảm thấy di thanh giống như lời bà Trần Nguyệt Hoa nói. Rất xứng đôi với anh. Một người đàng hoàng, có đủ tư cách được đặt chân vào ngôi nhà quyền quý. Mọi người dưới khán đài, nhìn thấy cô dâu xinh đẹp thì ồ lên một tiếng. Lúc này đèn trần ở khán đài cũng bật lên, nhìn rõ đình Việt đang đứng ở đó. Tiếng suýt xoa càng rõ hơn, mà Hà Phương cũng cảm thấy lòng mình sao động hơn anh cũng mặc một bộ Việt phục màu trắng áo dài nam, đàn ông chẳng mấy ai mặc đẹp vậy mà khi khoác lên người anh lại đầy khí chất và xuất thần gương mặt anh rất sáng sủa không những tuấn tú mà còn mang một vẻ lạnh nhạt xa cách khiến người ta muốn gần mà không thể gần được muốn xa cũng chẳng xa được anh chính là bác sĩ Việt của cô bác sĩ ở trạm xá bản a tứ có đôi mắt bình thản trong veo trong ngực lại chứa một trái tim ấm áp và hướng thiện Về sau, anh sẽ giống như trong giấc mơ của cô, cả một đời được sống trong rực rỡ và vinh quang. Vĩnh viễn sẽ quên Hà Phương, quên đi nơi nghèo khổ ở bản A Tứ. Cô lặng lẽ cười nhạt, chậm chạp cúi đầu xuống, một giọt nước mắt trong veo lặng lẽ rơi, rồi mất hút ở thảm đỏ sang trọng dưới chân. Hà Phương không chờ được đến khi anh tiến đến gần Di Thanh. Cô lặng lặng đặt phong bì đỏ thật dày của mình lên chiếc bàn bên cạnh, hít vào một hơi thật sâu rồi lặng lẽ quay đi, miệng lẩm bẩm: "Bác sĩ Việt hạnh phúc rồi." Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện, Cất dấu một tấm chân tình của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh truyện Hay Ba S diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần ngoại truyện của câu chuyện.